Và lúc này phương tử vũ đang nằm trên mặt đất, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, thân thể giống như là đông cứng cả lại. Nó cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang nóng lên, phình to ra, có một loại cảm giác như sắp nổ tung vậy. Đôi môi của nó khô khốc, cổ họng khát nước cũng bốc cả khói, há miệng muốn kêu cứu, nhưng mà không phát ra được bất cứ một âm thanh nào. Ý thức của nó cũng dần dần trở nên mơ hồ. ầm um, ầm, um. bầu trời truyền đến một tiếng sấm nổ vang. Trời vốn âm u đã bắt đầu nổi sấm trước. Theo tiếng sấm ầm ầm, hạt mưa dày đặc phô thiên cái địa đổ xuống. Trời mưa, hơn nữa còn mưa to mang theo những cục băng nhỏ. Ở phía dưới bầu trời u ám, một nam tử toàn thân dính đầy vệt máu đang nằm ngửa mặt ở trên bùn đất. Mặc cho nước mưa và băng đá đập vào nó, cơ thể tựa như không hề có cảm giác. Những viên băng đá to nhỏ đập vào người nó, không có một chút đau đớn nào cả. Ngược lại khi mà nước mưa và vụt băng đập vào người, rất nhanh đã bị làm cho bốc hơi. Xung quanh thân thể nó đã được bao bọc bởi một tầng hơi nước màu trắng, hiện ra thập phần quỷ dị. Đột nhiên ngón tay của người này khẽ nhúc nhích. "Âm ầm." Không trung lại vang lên tiếng sấm nổ long trời. Cũng vào lúc này, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra hai đạo hàn quang chật lóe lên trong trời đất âm u. Phương chủ công trở về rồi, phương chủ công đã trở về rồi. Khi mà phương tử vũ vừa mới xuất hiện ở đông hải thành, quân dân khắp thành lập tức nhốn nháo cả lên, có rất nhiều dân chúng tự giác đứng dặm sang hai bên để lộ ra một con đường, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố trên bể phía trước. Để mà nhìn thấy nhân vật ở trong truyền thuyết này. Clop, clop, clop, clop, clop, clop. Một đầu ngựa phi nhanh qua con đường mà mọi người để lộ. Chỉ trong nháy mắt thì dường như mỗi một người đều có thể nhìn thấy rõ ràng tư thế oai hùng của người ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù người đó toàn thân là máu, trên cả khuôn mặt càng là vết máu đã đông lại thành cục, đầu tóc thì tán loạn. Nhưng tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến vẻ mặt lãnh ngạo của kẻ đó. Một đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn thẳng về phía trước, không ngừng vung xoay ngựa trong tay vội vàng mà chạy đi. Đầu ngựa này đi qua tự như là một cơn gió. À, mới vừa nghe được tiếng phó ngựa, thì đã thấy tuấn mã trưởng người bay phút qua rồi. Chèo sát sau ngựa là một đội binh sĩ ăn mặc chỉnh tề, dầm dập chạy theo. Đội quân này chính là kết huyết kỵ, vừa mới được thành gặp lại không lâu. Đương nhiên trước mắt ở trong thế lực của tử ngạo thiên, có thể có kỷ luật như vậy cũng chỉ có thiết huyết kỷ, đội quân được tuyển chọn một cách nghiêm khắc nhất. Thiết huyết kỵ vội vàng chạy qua, dẫm lên bụi đất đầy trời. Lúc này thì mọi người đứng xem mới hồi phục lại tinh thần. Này, cái người vừa rồi là phương tử vũ sao? Trẻ tuổi quá nhỉ, tôi còn trẻ như vậy mà đã làm thủ lĩnh của chúng ta rồi. Thật là không nghĩ ra, tôi còn trẻ như vậy mà đã một mình diệt sát vài vạn đại quân của tử Việt Lãng. À này, cái đội ngũ chạy theo sau phương tử Vũ, chính là tiết huyết kỵ vừa mới tuyển chọn ra sao? Đúng là như vậy, đó cũng đều là mục tiêu của chúng ta. Tôi đây này cũng đã lập chí muốn trở thành thành viên của tiết huyết kỵ trong tương lai đó. Và lúc mà mọi người vẫn còn đang bàn tán thì Phương Tử Vũ đã phi vào trong phủ. Dầm. Một cánh cửa lớn, cũng khá nặng nề bị một cước đã bay. Cánh cửa vẫn còn chưa đổ xuống thì thân ảnh của Phương Tử Vũ đã xuyên qua cánh cửa mà vào. Ánh mắt của nó đầu tiên là rơi xuống khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên đang nằm ở trên giường. Lúc này thì khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên đã tái nhợt không còn sức sống. Lòng ngực cũng đã không còn nhấp nhô lên xuống. Phương tử vũ trong lòng quặn thắt lại, hít thở dồn dập phải hơi. Ánh mắt từ từ chuyển sang lão đạo sĩ đang đứng cạnh đó. Đối với cả việc xông vào của phương tử vũ, lão đạo sĩ lặng thinh. Chỉ là sắc mặt bi thống nhìn nó lắp đầu. Phương tử vũ đột nhiên lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt kinh hãi dựa vào bức tường, Không biết từ khi nào mà trong mắt đã ẩn ẩn có nước mắt trước trào ra. Lão đạo sĩ chậm tư một hồi. Rồi đem ánh mắt nhìn về phía ba lão giả khoảng 50 tuổi, mặc áo đạo sĩ màu vàng đang ngồi ở bên cạnh lão. Nguyên lai like thì ba lão giả này đã sớm ngồi cùng phòng với cả lão đạo sĩ rồi, chỉ là phương tử vũ nhất thời nóng vội, không hề chúi đến sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Lúc này thì lão già áo vàng ngồi ở chính giữa thấp giọng mà nói, Đã muộn hơn nửa canh giờ rồi, chúng tôi cũng không biết là còn cứu được nữa hay không. Nghe vậy thì lão đạo sĩ gặt đầu nhỏ giọng nói Hay là cứ thử xem sao Ba vị lão già áo vàng nhỏ giọng thương lượng một trận Sau đó lão già ở giữa mới gặt đầu nói Được rồi, có thể thử một chút xem sao Lão đạo sĩ vội vàng quay sang Phương Tử Vũ hỏi Thế đồ vật đó đã lấy được không? Phương Tử Vũ đâu phải kẻ ngu ngốc Mặc dù lúc này trong lòng rối loạn Nhưng vẫn có thể nghe hiểu được đối thoại giữa hai người bọn họ Nghe được là từ ngạo thiên vẫn có thể cứu được Nó liền vội vàng vung tay lên Trong tay bỗng hiện ra một cái hộp vuông nhỏ Đem cái hộp đó đưa cho lão đạo sĩ Lão đạo sĩ vô cùng cẩn thận tiếp nhận lấy cái hộp vuông Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra Ngay lập tức thì có một cỗ khí tức rét lạnh từ trong hộp gỗ điên cuồng lao ra Trong thoáng chốc thì cả căn phòng Đã bị một cỗ khí tức cực âm hẳn bao phổ Lão đạo sĩ liền đưa hai đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng từ trong hộp cổ lấy ra một vật, giống như là ngọc thạch gần như trong suốt, cũng mở miệng của tử ngạo thiên ra rồi đem viên ngọc thạch đó đặt vào trong miệng của nó. Ba vị lão già mặc áo vàng đưa mắt nhìn nhau gật đầu một cái, rồi bắt đầu phân công vội vàng làm việc. Một vị lão già áo vàng liền cởi bỏ y phục của tử ngạo thiên, dùng chu sa vẽ lên người nó một cái đồ án hình thủ kỳ quái trong đồ án đó còn có các ký tự kỳ quái được vẽ vặn vẹo méo mó. một vị lão già khác thì lấy tốc độ nhanh nhất ở bốn phía trong căn phòng dán lên rất nhiều hoàng sắc phù chỉ là lá bùa màu vàng. những lá phù chỉ này giống nhau đều có một đám đồ án và ký tự kỳ quái. còn về phần lão già ngồi ở giữa thì lấy ra một thanh đao nhỏ cắt vỡ thất mạch ở trên thân thể của tử ngạo thiên. đợi cho hai người kia làm xong xuôi rồi thì ba lão liền lấy từ ngạo thiên làm trung tâm vây thành một vòng tròn ngồi xuống trong miệng ba lão già thì lẩm bẩm niệm chú nhân lúc cái khoảng thời gian mà ba lão già kia làm phép thì lão đạo sĩ liền à, đi đến bên cạnh phương tử vũ kéo sang một bên rồi thấp giọng mà nói này ba người này chính là đạo phái trưởng lão của mao sơn vì tụ hồn cho từ tiểu tử Nếu như không phải là mau sơn quỷ đạo thuật Thì không có được Đáng tiếc là ngươi Về chậm mất ba canh giờ Không biết rằng là còn cơ hội hay không đây Phương tử vũ yên lặng lắng nghe Im lặng không lên tiếng Chỉ là hai tay nắm chặt lại Móng tay đều đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn nó Lại lắc đầu mà hỏi Mà này Thế ngươi làm thế nào mà lấy được băng tinh ngọc phách Theo như ta được biết thì Cho dù kẻ cả đích thân ta đến tận cửa, thì Ngọc Hàn Cung cũng sẽ không nhất định là đưa ra băng tinh Ngọc Phách cho ta đâu. Phương Tử Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại lão đạo sĩ. Ca của ta còn cứu được hay không? Lão đạo sĩ bèn lắc đầu mà nói, cái này cũng không biết được. Hy vọng là cái tên tiểu tử đó ở hiền trời phù hộ. Không phải là lão tính quẻ rất chính xác sao? Tại sao không tính cho huynh ấy một quẻ? Lão đạo sĩ cười khổ mà nói Người thật sự xem ta là thần tiên sao? Năng lực của ta chỉ có thể gieo quẻ tính số cho những người còn dương khí mà thôi Đối với cả những người không còn dương khí Cho dù ta có liều mạng hao hồn ha tổn hết tu vi thân thể Thì cũng không tính ra được đâu Ngừng lại một lát lão đạo sĩ lại hỏi Mà người vẫn còn chưa trả lời ta Thế cái khối băng tinh ngọc phách này Rốt cuộc người làm sao mà có được Mà còn nữa Tại sao chúng ngươi lại thảm hại như vậy Phương tử vũ thờ hơi lướt mắt nhìn lão Nhưng mà cái gì cũng không nói Chỉ là một lòng lo lắng cho tử ngạo thiên Đang nằm ở giữa trận pháp Lão đạo sĩ quan sát phương tử vũ từ trên xuống dưới Thấy nó thần sắc bình thường hả? Tinh thần ổn định Hơn nữa tu vi dường như là tăng lên không ít Chỉ là một thân máu đen lộ ra phải thảm bại không chịu nổi Bắt giác hàng lông mày nhíu chặt lại Nhìn bộ dạng này của phương tử vũ thì chắc chắn là đã trải qua một trường đại chiến với cả một ai đó Chẳng lẽ... Lão đạo sĩ bèn lắc đầu, thở dài một tiếng Hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, Nếu không thì quan hệ giữa Ngọc Hư Cung và Ngọc Hàn Cung rất có thể Đúng vào lúc lão đạo sĩ đang suy nghĩ mông lung Thì trong phòng đột nhiên phát sinh dị biến ầm, một tiếng nổ vang lên, một cỗ hàn khí vô cùng lạnh lẽo từ trên người của Từ Ngạo Thiên bắn tung ra. trong tiếng nổ ầm ầm, cái giường gỗ và một cái bàn ở trong phòng nháy mắt đã bị đóng thành băng. khối băng này trong nháy mắt lại như thủy tinh bị đập vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ sáng lấp lánh. ba vị lão giả áo vàng cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền nản nồng nhộn trí. sao rồi ba vị thiên sư? Lão đạo sĩ hoảng sợ hô lên một tiếng, vợ vàng chạy đến đem ba người đang ngã ngựa trên mặt đất nâng dậy. Lão già ở giữa sau khi mà ngồi thẳng dậy, lắc đầu cười khổ mà nói, Đạo hiếu, chúng ta tận lực rồi. Nghe thấy vậy thì tựa như là tiếng sét đánh ngang trời. Phương tử vũ trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng ở dưới chín tầng địa ngục, toàn thân lạnh léo. Lão đạo sĩ trên mặt hiện ra một tia bi thương tấp giọng hỏi. Vậy không còn biện pháp nào khác nữa sao? Lão già Mao Sơn gật đầu sau đó lại lắc đầu mà nói. Biện pháp thì không phải không có, chỉ là chỉ là thế nào? Phương Tử Vũ vội vàng hỏi chen vào. Lão già bèn cười khổ nói. Ài, từ tiểu huynh đệ này, lúc này thì hồn phách đã tàn rã bởi vì các ngươi trước đó đã dùng pháp lực mạnh mẽ khóa trụ hồn phách của cậu ta, cho nên cậu ta át phải rơi vào kết cục hồn phách tán loạn. ngày sau đầu thai chuyển thế cũng sẽ trở thành một người linh hồn không có đầy đủ. lão già một mực chú ý phương tử vũ, mắt thấy sắc mặt của nó càng lúc càng lạnh, liền lắc đầu mà than thở. nhưng mà cũng may mắn là phương tiểu huynh đệ cậu đã mang được băng tinh ngọc phách trở về. Bằng tình Ngọc Phách này thì là mộng ước của tất cả những người tu phù đạo chúng ta. Nó mặc dù đã không cứu được tính mệnh của từ tiểu huynh đệ, nhưng mà ở giờ phút cuối cùng đã mạnh mẽ tụ tập được hồn Phách của cậu ta. Sau này chuyển thế cũng sẽ không có chuyện gì đáng ngại đâu. Phương Tử Vũ liền lạnh lùng ngắt lời mà nói. Vậy ca của ta hiện giờ còn có thể cứu được không? Ba vị lão già đều là những người tu đạo có thành quả, biết rõ Phương Tử Vũ đang rất là lo lắng cho thân nhân, cho nên đối với cả ý tứ bất kính trong lời nói của nó cũng không cho là ngỗ ngược. Chỉ có lão đạo sĩ là bất mãn liếc nhìn nó một cái. Lão già mau sơn đáp, À, ta tin tưởng rằng là lúc này thì từ tiểu huynh đệ đã trên đường xuống hoàng tuyển rồi. Chúng tôi đây thì pháp lực thấp kém. Đã không có cách nào mạnh mẽ đoạt lại hồn phách của cậu ta được Lão đạo sĩ ở bên cạnh thở dài hỏi Ờ chẳng lẽ là không còn cách nào kêu nó trở lại hay sao Cách thì cũng không phải là không có Chỉ là Phương Tử Vũ trong mắt lóe sáng vội vàng hỏi Chỉ là như thế nào Chỉ là hung hiểm quá lớn thôi Có hung hiểm gì sao Lão ta bèn thở dài Hiện tại thì muốn cứu tự tiểu huynh đệ, biện pháp duy nhất đó là có một người nào đó thì hồn phách tạm thời rời khỏi thân thể, độ nhập vào địa phủ. Thưa dì mà hồn phách của cậu ta chưa đi vào Diêm La điện mà mạnh mẽ đoạt trở về. Chỉ là Ai... cái biện pháp này, thế gian này trừ khi là tiên nhân hạng phàm, nếu không chỉ bằng vào lực lượng của phàm nhân chúng ta, căn bản là không thể cùng với cả địa phủ tranh đoạt, làm không tốt Bản thân còn có thể bị giữ lại ở đó nữa Như vậy được rồi Phương tử vũ quả quyết mà nói Ta sẽ đi Người sao Ở đây thì bao gồm cả lão đạo sĩ trong đó Bốn lão nhân thì mặt đều biến sắc Một lão già có thiện ý khuyên can nói Này, Phương tiểu huynh đệ Việc này không phải cho đùa đâu Bản thân có thể trở về hay không chỉ là chuyện nhỏ thôi Còn như cái chuyện xông vào địa phủ mới là chuyện lớn. Từ khi mà nhân loại bắt đầu tu chân, trăm ngàn năm qua thì chưa từng nghe nói có người xông vào địa phủ mà còn có thể an toàn rời đi. À, nhưng mà chỉ có điều là ta chỉ trước đây đã từng nghe nói có một người có thể an toàn rời đi và lại còn phá hủy đi tấm màn sinh tử của địa phủ. Nhưng mà kẻ đó là dị số thôi. Hiện tại đã sớm thành tiên thành Phật không phải là phạm nhân chúng ta có thể so sánh được đâu. Mà cậu nên biết rằng là sông vào địa phù không phải là chuyện tầm thường, kiếp nạn ở trong tương lai có thể rất là. Lão giả này thì hảo tâm khuyên giải nửa ngày, nhưng Phương Tử Vũ dường như là một câu cũng không nghe lọt, ngược lại hỏi: Làm thế nào để ta có thể đi xuống dưới? Lão giả mau Sơn thấy nó quyết tâm như vậy, liền nhìn về phía của lão đạo sĩ Lão đạo sĩ sắc mặt biến hóa không ngừng Qua một lúc lâu thì mới thở dài mà nói Thôi cũng chẳng còn cách nào khác Cứ để cho nó thử đi xem sao Nếu không trong lòng nó cả đời Sẽ không được yên ổn Cho dù có cố gắng tu luyện Thì cũng sẽ không thu được kết quả gì Chẳng thà đi thử một lần Nếu thật sự trở về không được Như vậy cũng là số mạng của nó Lão giả Mao Sơn thấy lão đạo sĩ cũng nói như vậy Lập tức không nói thêm gì nữa. Ba vị lão giả áo vàng nhỏ giọng thương lượng một hồi. Sau đó, một lão giả nói: "Thôi được rồi. Thế thì mời Phương Tiểu huynh đệ ngồi vào giữa ba chúng tôi. Chúng tôi sẽ vì cậu mà đốt lên một ngọn bản mệnh thất tinh đăng. Sau đó làm pháp đưa hồn phách của cậu ly thể xuống địa phủ. Nhưng mà nhớ kỹ, hành sự phải tùy theo khả năng. Nếu thật sự không địch lại thì nhất định phải lấy bảo vệ tính mạng làm đầu." Khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp khác à, Mà lần này Bất loạn cậu có thể thành công hay không Xông vào cái địa phủ Là một loại sự việc Kiếp nạn ở trong tương lai Cũng sẽ không dễ dàng vượt qua đâu Phương tử vũ một lời cũng không nói Đi vào ngồi giữa ba vị lão giả Lạnh nhạt mà nói Bắt đầu đi Một vị lão giả trong đó đứng dậy Từ trong lồng ngực lấy ra một sợi dây hồng Một đầu buộc vào ngón tay út của tử ngạo thiên, đầu còn lại thì buộc vào ngón út của Phương Tử Vũ, đồng thời nói. Nhớ là một sợi dây nối ngạn dặm. Chỉ cần là từ tiểu huynh đệ ở gần cậu, thì ngón út này của cậu sẽ tự động nhảy lên báo hiệu cho cậu biết. Phương Tử Vũ gật đầu. Một vị lão già khác ở xung quanh người Phương Tử Vũ, ở vẽ xuống vô số phù đồ kỳ quái. Chờ cho ba người chuẩn bị hoàn tất. Sau đó ngồi thành một vòng tròn Đem phương tử vũ vẫy vào giữa Nhắm lại hai mắt Ba người trên miệng nhầm nhẩm Niệm quỷ thuật Lão đạo sĩ lúc này đi đến sau lưng Của một vị lão giả Về mặt phức tạp nhìn phương tử vũ khẽ nói Vạn sự cẩn thận đó Phương tử vũ gật đầu Nhưng đúng vào lúc này Thì ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân Sau đó thì có người ở bên ngoài Nói vọng vào Ờ, nhị công chủ à Lý Phong và lãnh vô tâm cầu kiến Phương Tử Vũ bèn lạnh nhạt mà nói Mấy ngày tới ta phải giúp các ca ca liệu thương Có thể sẽ phải mất ít ngày. Đông Hải Thành phải giao cho các ngươi rồi Mà còn nữa Trước khi mà chúng ta xuất quan Thì tuyệt đối không cho phép bất cứ một kẻ nào xông vào Cánh cửa trước đó đã bị Phương Tử Vũ một cước đá bay Lý Phong và lãnh vô tâm mặc dù đứng ở ngoài cửa Nhưng không đi vào Nhưng nước mắt một cái, thì cũng có thể thấy rõ tình huống trong phòng. Chỉ thấy từ ngạo thiên đang nằm ở một bên ở trên mặt đất, lồng ngực không còn hô hấp nữa. Mà phương tử vũ thì ngồi trên mặt đất gần đó, bị ba vị lão giả áo vàng vây quanh. Hai người đánh đưa mắt nhìn nhau, sau đó cung tính đáp, vâng. Được rồi, con người lui ra đi. Vâng, chủ công bảo trọng đó. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm song song theo đường cũ trở về. Lúc trở về thì điều thêm vô số binh sĩ tầng tầng lấp lấp vây quanh tòa đỉnh viện này cũng phân phó xuống dưới, là nhị vị chủ công phải bế quan thanh tu. Trước khi mà nhị vị chủ công xuất quan thì không cho phép bất cứ một kẻ nào tùy tiện tiến vào, kẻ nào trái lệnh chém không ta. Mà ở trong tình trạng bao vây như thế này, trừ khi là cao thủ tu chân giới đến đây, còn những người bình thường căn bản là không thể đến gần đỉnh viện này được. Sắp xếp ổn thỏa rồi, thì lão giả của Mao Sơn trầm giọng hỏi. Phương tiểu huynh đệ đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Phương tử vũ nhìn về phía từ nạo thiên, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hỏa hiếm thấy. Hít sâu một ngụm khí rồi nói. Ta chuẩn bị tốt rồi. Được rồi, vậy thì... hôn khởi hôn diệt, địa phù động khai mở. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Và cũng đúng vào lúc đó thì trên người của Phương Tử Vũ bắn ra một trận kim quang chói mắt. Bốn người đang có mặt ở đó còn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì âm một tiếng, kim quang nổ tung. Ba vị lão già một lần nữa đồng thời phun ra một ngục máu tươi. Mà ở giữa bọn họ thì không còn bóng người nữa. Phương Tử Vũ đã biến mất ở ngay trước mắt của bốn người. Vậy phần từ ngạo thiên thì vẫn đang nằm yên ở đó. Chỉ là một đầu khác của đoạn dây hồng buộc trên tay nó vào lúc này đang trôi nổi ở giữa hư không. Dường như là một đoạn kia đã xuyên qua không gian mà chạy đến một cái thế giới khác rồi vậy. Một lão già nhìn nhau, người nhìn ta ta nhìn người, đều cảm thấy không thể nào tin được vào mắt mình. Lão đạo sĩ rốt cuộc mở miệng lên tiếng mà hỏi. Điều này sao, sao nó? Lão già mau sơn lắc đầu nói. Lạ quá! Lạ, thật đó, suốt cả cuộc đời tu đạo của chúng ta thì cũng chưa từng gặp tình huống nào như vậy Phương tiểu huynh đệ này tuyệt đối không phải người bình thường Cậu ta lại có thể lấy nhục thể hạ nhập địa phủ Cái gì? Lão đạo sĩ biến sắc mạnh Nhục thể của nó sẽ đến địa phủ rồi ư? Điều này, điều này sao có thể được? Lão già Mao Sơn than thở nói điều này cũng không biết phúc hay họa nữa. đáng lẽ thì nếu như chỉ hồn phách đi xuống, ngoại trừ một thân pháp lập xa thì không thể mang theo bất cứ một vật nào khác nữa. nhưng mà nhục thân đi xuống đó thì lại là khác. nhục thân dương khí cực nặng, thêm vào đó nếu trên người cậu ta còn có thêm pháp khí mang dương khí nặng nữa, vậy thì địa phủ lần này có thể sẽ có một trường đại loạn tận rồi. ài, cậu ta là người tốt. Hy vọng là ông trời phù hộ Lão đạo sĩ nghe vậy sắc mặt biến đổi không ngừng Rõ ràng là không thể tưởng tượng được Sẽ có loại kết quả như vậy Nhục thể chạy đến địa phủ Rốt cuộc là tốt hay xấu Chỉ là khi lão nhớ đến trong cơ thể phương tử vũ Còn có một kiện tiên khí Thì sự lo lắng bất an trong lòng Mới thoáng giảm một chút Nhìn về phía từ ngạo thiên Trên quái miệng của lão đạo sĩ Không khỏi lộn ra một tia chua sót Đây là một cái thế giới không có mặt trời, cũng chẳng có mây. Chỉ có một mảng mờ mịt và hác vụ tối tăm. Không chung lúc này đột nhiên phát ra một tiếng sẹt sẹt. Sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo. Tựa như là ở giữa hư không mở ra một cái miệng lớn. Một bóng người từ trong cái miệng đó bị nhổ ra, bịch một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất. Đúng vào lúc bóng người đó xuất hiện, thì cái miệng đó cũng biến mất chẳng thấy đâu nữa. Phương tử Vũ liền vỗ vỗ mông đứng dậy, nhưng kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã không còn ở trong căn phòng vốn phải vậy. Xung quanh phảng phất là một phiến hư không hốn độn, bầu trời dường như được hình thành từ một màu. Ở trước mặt là một trìa núi hoang vắng, trìa núi đó cũng toàn một màu đen. Nó lại nhìn bản thân thì phát hiện ra quần áo trên người mình đều hoàn hảo. Thiên địa càn khôn giới thì vẫn nằm ở trong ngón tay, mơ hồ còn phát ra ánh sáng. Việc này là thế nào đây? Nó khẽ nhíu mày lại, đơn giản để tụ chân khí. Pháp lực vận chuyển vẫn tự nhiên, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Nghiêng tài nghe ngóng, âm phòng lạnh lẽo tiêu điểu, trong gió tựa hồ như là mơ màng, mang theo từng trận quỷ khóc. Thành âm này giống như là có vô số quỷ hồn cùng một chỗ kêu khóc, đan thành một mảnh, từ nơi xa xôi nào đó chuyển lại. Nó cẩn thận từng ly từng tí di chuyển qua sườn núi, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở dưới bên kia sườn núi là một con đường lớn chạy thẳng về phía xa xa. Hai bên con đường hoang vu lạnh lẽo, không hề nhìn thấy bất cứ một cây cỏ nào. Trên đường lại có đại đội của những quỷ hồn, xếp thành hàng chậm rãi mà đi. Đưa mắt nhìn theo, nam nữ già trẻ gì cũng có, quả nhiên là quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp không khí ngập trời. Trên con đường này, đám người liên miên không dứt, cũng không biết là có bao nhiêu quỷ hồn đang đi về phía trước. Đám quỷ hồn này tất cả đều cúi đầu, hai tay buông thõng xuống, chậm rãi mà đi. Mà ở một vùng tối đen sau lưng của đội ngũ này không ngừng có những bóng người xuất hiện. Cũng là mặt không chút cảm xúc gia nhập vào đoàn người, đưa mắt nhìn về phía xa, đội ngũ này tựa như là vĩnh viễn chẳng thấy điểm cuối. Hai bên đội ngũ này thì đều có không ít tiểu quỷ, tay cầm đồ vật tựa như là một cái đinh ba đang đi lại tuần tra. Đám tiểu quỷ này thì mỗi một tên đều là mặt mũi hung tợn, cũng không biết là bọn chúng sinh ra đã như vậy, hay là sau khi chết tu luyện theo quỷ đạo mà có kết quả như vậy. Trong hàng đội ngũ dài dằng dặc thì ngẫu nhiên có vài tên bị chết oan ức không cam lòng, thân người không ngừng giãi ruộng, phát ra tiếng khảo thét thê thảm. Chỉ là đám quỷ hồn không nghe lời này có dãy ruộng chạy ra khỏi đường, chỉ ngay lập tức liền có tiểu quỷ chạy tới, giơ cái đinh ba, dùng lực mà đâm tới. Tức thì lại bị đánh cho gạo khóc thảm thiết. Dưới sự ước thúc của đám tiểu quỷ vô thường, đại đội quỷ hồn này mấy một đường tiếp tục mà đi về phía trước. Phương Tử Vũ lại nhìn về phía trước của đội ngũ này. Con đường này rất là dài, cũng không biết là đi thông đến nơi nào chỉ là ở phía trước, bên cạnh đường dựng lên một khối quái thạch, trên đó có ba chữ lớn màu đỏ như máu, hoàng tuyển lộ. Ánh mắt của phương tử vũ ở trong đội ngũ này cẩn thận nhất nhất tìm kiếm, nhưng mà thủy chung vẫn không phát hiện ra thân ảnh của tử ngạo thiên. từ ngạo thiên đang ở đâu? Phương tử vũ thở ra một hơi, triển khai thân pháp hướng về phía bảy quỷ hồn mà lao đi. đám tiểu quỷ tựa như là phát giác ra đột nhiên có một tên chỉ vào phương tử vũ đang bay lại mà giống lớn, vài tên tiểu quỷ liền mang theo đinh ba từ trong đội ngũ chạy ra. À, dừng lại dừng lại, người là ai? tại sao lại tự ý xông vào trong địa phủ? thân ảnh của phương tử vũ dừng lại, nhẹn giọng mà nói: ta tới để tìm người. nơi này không có người, chỉ có quỷ hồn. ngươi là một cái nhục thể phàm thai. Không được tiến vào trong quỷ giới Liệu người vi phạm lần đầu Mau chóng rời đi Chúng ta có thể không truy cứu Phương tử vũ hư lạnh một tiếng Đột nhiên một cái bóng xẹt qua Mấy tên tiểu quỷ ở đó Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì phương tử vũ đã đoạt lấy Một thanh đinh ba ở trong tay của một tên tiểu quỷ Một đạo hát mang lóe lên Ba thanh đinh ba rơi xuống mặt đất Mà bốn tên tiểu quỷ ở cạnh đó Cả kêu ra cũng chẳng kịp phát ra lập tức hóa thành bốn làn khói đen, dung nhập vào trong hắc vụ mờ mịt tan biến. đám tiểu quỷ ở gần đó kêu to gọi nhỏ, tất cả đều bỏ mặc không quản đám quỷ hồn kia nữa, cầm đinh ba xông về phía của phương tử vũ. phương tử vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, huy vũ thanh đinh ba ở trong tay, cùng vài trăm tên tiểu quỷ đang xông lên biến thành một đoàn. lập tức thì trong đám hồn phách đang xếp hàng thì có vài quỷ hồn ý thức được đây chính là cơ hội bỏ chạy cực tốt. đội ngũ sau một trận rối loạn chỉ ngay thức khác như là cái nổi nổ tung, bỏ chạy tứ tán. đám tiểu quỷ không tham gia vào cuộc chiến liền vội vàng xông lên trước ngăn chặn đám hồn phách. nhưng mà bọn chúng chạy lên ngăn chặn đám quỷ hồn phách ở phía trước thì không ai quản đám quỷ hồn ở phía sau. phía sau lại là một trận náo loạn tiếp. đội ngũ vốn chỉnh tề rất nhanh liền náo loạn thành một đoàn. Một đám tiểu quỷ hết chạy ngược rồi lại chạy xuôi, hết sức là thảm hại. Mà lúc này thì phương tử vũ ở trong sự vây công của vài trăm tên tiểu quỷ đã ung dung rời đi. Thể hiện ra bản lĩnh có thừa. Kỳ thật thì điều này không phải nói pháp lực của phương tử vũ thông thiên. Ngay cả đám quỷ địa phủ đều không sợ hãi. Chỉ là bởi vì đám tiểu quỷ này nhân số mặc dù là đông, nhưng mà pháp lực của bản thân lại vô cùng yếu ớt. Đối phó với cả một đám oan hồn chết buộng Thì không thành vấn đề Nhưng bất quá gặp phải một kề Như là phương tử vũ cao thủ tu chân Thì lại giống như là vài trăm đứa trẻ con Vây đánh một đại hán lực lưỡng vậy Mặc dù nhân số nhiều Nhưng đáng tiếc không đủ xem trọng Hơn nữa phương tử vũ lấy nhục thân đi xuống địa phủ Nhục thân thì vốn mang theo dương khí mãnh liệt Mà thân thể thuần âm của đám tiểu quỷ này Không thể làm gì được thân dương khí đó của nó Đánh đấm không được bao lâu Thì đám tiểu quỷ này đều bị Phương Tử Vũ đánh cho hồn phi phách tán, hóa thành khí đen, dung nhập vào thế giới u ám này Phương Tử Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, cầm theo cây binh ba ở trong tay, hướng thẳng về phía trước của đội ngũ mà chạy đi Mà đám tiểu quỷ ở xung quanh thì không biết là bởi vì đã bị Phương Tử Vũ hung ác đánh tan Hay còn là bởi vì đội ngũ rối loạn mà không còn tâm sức nào mà tiếp tục quản đến Phương Tử Vũ nữa Không có một kẻ nào dám tiếp tục xông lên ngăn cản nó, mặc cho nó chạy thẳng lên phía trước. Suốt cả một quãng đường, phía trước chạy xuống vô số tiểu quỷ. Nhưng mà có thể là đám tiểu quỷ này nhận được mệnh lệnh vội vàng tới chi viện cho đại đội hỗn loạn ở phía sau. Cho nên không có một kẻ nào để đến phương tử vũ. Nhưng mà ngẫu nhiên cũng có vài đội tiểu quỷ không nhìn ra. Sau khi bị phương tử vũ tiện tay rửa sạch, thì mấy chi đội ngũ ở phía sau toàn bộ đều rất là phối hợp vòng quanh người của nó thẳng hướng phía sau mà chạy đi không dám làm phiền phương tử vũ nữa hoàng tiền đạo lộ này thì thông thẳng đến cửa thành dưới cửa thành vào lúc này đang có câu hồn tiểu quỷ trông coi cửa thành mà đám hồn phách à, ở trên hoàng tiền lộ đều xếp thành một hàng đi vào trong thành dưới cửa thành còn có vài chục tiên câu hồn nè Hoàng tiền đạo lộ này thì thông thẳng đến cửa thành. Dưới cửa thành đang có câu hồn tiểu quỷ trong coi cửa thành. Mà đám quỷ hồn ở trên hoàng tiền lộ, đi đến thì đều xếp thành hàng, rồi đi vào thành. Dưới cửa thành còn có vài trục tên câu hồn quỷ, cầm giữ sổ tử mà điểm danh tên tuổi nhân số của đám quỷ hồn. Phương tử vũ nhìn lên cửa thành, bên trên tường thành có các hai chữ lớn, quỷ vực. Phương Tử Vũ bèn bước chân đi vào cửa thành. Đám tiểu quỷ thủ thành dường như đã biết sự lợi hại của Phương Tử Vũ, không có đi xa ngăn cản. Chỉ là ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía của Phương Tử Vũ đều mang theo một sự vui sướng khi mà kể các gặp họa. Phương Tử Vũ bèn duỗi một tay ra. Một tên tiểu quỷ cầm sổ, đang điểm danh nhân số kêu hoa một tiếng, lập tức bị nó nắm ở trong tay. Ờ, đại thiên, đại thiên, đại thiên xin tha ạ. Tên tiểu quỷ đó không dám loạn động, chỉ có thể mở miệng van xin. Phương Tử Vũ bèn lạnh lùng mà hỏi: Có người nào tên là Tử Ngạo Thiên đi qua đây không? Ừ, đại Thiên đợi đợi đợi, tốt, tôi, tôi nhìn một cái ra ngay, tôi nhìn một cái thôi. Tiểu quỷ liền vội vàng lật danh sách ở trong tay, một lúc sau thì mới nói: Ai, đây rồi đây rồi, tìm thấy rồi, có, có người này đi vào rồi. Hắn ở đâu? Tiểu quỷ liền chỉ vào trong thành mà nói Hắn đã đi vào thẩm phán đường của Diêm la điện rồi Đường đi như thế nào? ở cứ đi thẳng theo con đường này là tới Phương tử vũ bèn ném mạnh tên tiểu quỷ đó ra Rồi thẳng theo đường lớn trước mặt mà đi vào Tên tiểu quỷ này thở phào một cái Nhìn thân ảnh của phương tử vũ biến mất ở trong pháp vụ Lúc này mới nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất khung ác mà nói mày ác bằng vào cái điểm ấy tu vì mà dám xông vào địa phủ, đợi người tiến vào diêm la địa rồi sẽ lập tức biết sự lợi hại. <cười> Âm tào địa phủ không có đường lui, người cứ ngoan ngoãn ở lại đây, là một cái cô hồn giá quỷ đợi lão tử chậm rãi hành hạ đi. tên tiểu quỷ này trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, sau đó tự như là chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục kiểm kê danh sách của mặt sau. Âm tạo địa phủ. Tương truyền nơi này đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng mà âm tạo địa phủ rốt cuộc hình thành như thế nào? Cái đáp án này sợ rằng vĩnh viễn không một người nào biết được. Tựa như con người vĩnh viễn đều không biết được cái gọi là thần tiên đó xuất hiện như thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là âm tạo địa phủ từ trước đến nay thì không một người nào dám xông vào. Ngoại trừ mấy trăm năm trước, một nhân vật trong truyền thuyết với công lực thông thiên đã từng xông vào địa phủ. Chỉ có điều kẻ đó cuối cùng cũng nhận được trừng phạt thích đáng. Địa phủ, đó chính là ác mộng của nhân loại, đồng thời cũng là địa phương giải thoát cho một số người. Chỉ là mặc kệ là người hay là tiên, một khi chết đi, nhất định phải đi xuống âm tào địa phủ tiếp nhận thẩm phán và luân hồi. Điều này là pháp tắc vĩnh hằng bất biến của thế gian, trừ khi kẻ đó hình thần tất cả bị diệt sạch. Hoàng Tuyển Lộ, thượng vô hồi đầu. Nại Ha thượng vong tiển sinh. Thế giới này là thế giới của quỷ hồn. Có thể lấy nhục phàm thai đi đến thế giới này. Phương Tử Vũ tuyệt đối là người thứ hai từ trước đến nay. Chỉ là người thứ nhất đại náo địa phủ, sau đó đã nhận phải trừng phạt thích đáng. Vậy thì Phương Tử Vũ thì sao? Chờ đợi nó đang là điều gì? So với người đầu tiên, tu vi của nó yếu ớt giống hệt như là một đứa trẻ vừa mới chào đời. Tu vị như vậy có thể đại não địa phủ như người thứ nhất hay không đây? Lại nói thì Diêm La Điện, còn được thế gian gọi là Diêm Vương Điện hoặc là Thẩm Phán Điện. Mỗi một người sau khi mà chết đi đều phải đến nơi này tiếp nhận phán xét cuối cùng. Là ở lại âm gian tiếp tục tu luyện quỷ đạo, là tội nghiệp chồng chất đi vào 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt, hay là phải đi qua cầu nạn hà uống mạnh bà thang sau đó đi luân hồi điện chuyển thế luân hồi, trước hết đều phải ở nơi này tiếp nhận phán quyết cuối cùng đá. Diêm La Điện thì vô cùng rộng lớn, cực kỳ giống với cả hoàng thành cung điện ở trên thế gian. chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là tòa Diêm La Điện này cũng không biết được xây dựng bởi loại tài liệu gì, mà từ mái ngói cho đến vách tường tất cả đều một màu đen. trước cửa lớn thì có 100 bậc đá. Từng bậc từng bậc hướng lên trên Quỷ hồn thì xếp thành một hàng dài nhìn không thấy điểm cuối Còn đám tiểu quỷ bên cạnh thì đốc thúc vô cùng trật tử Chờ đợi phán quyết Phương tử vũ không gia nhập vào hàng đội ngũ này Mà đi thẳng đến rồi lách qua một bên bước lên bậc đá mà đi lên Mà đám tiểu quỷ ở xung quanh dường như đều rất là phối hợp Không có đi lên ngăn cản nó Chỉ là ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái Thỉnh thoảng rơi trên người của nó ai là kẻ nào dám xông vào âm tào địa phủ? Ngay tại khi mà phương tử vũ đạp lên bậc đá cuối cùng, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đoàn mây đen, mà thanh âm nó cũng từ một đoàn mây đen trong đó truyền đến. Phương tử vũ đột nhiên dùng mình một cái, hai đoàn yên vụ mây mù này phát ra âm khí thật sự là rất nặng, khiến cho nó mơ hồ cảm thấy gió lạnh thấu xương. Phương Tử Vũ dừng lại, lạnh lùng nhìn hai đoàn yên vụ ở trước mặt, đang chậm rãi biến thành ngưng đọng lại, và đến cuối cùng thì hai đoàn yêu vụ này hiện hóa thành hai hình người cao lớn. Phải nói đây chính là hai tên quái vật chứ không phải người. Một tên thân cao năm thước, trên cổ lại mọc ra một cái đầu trâu, lỗ mũi có sâu một cái vòng sắt, trên đầu là một đôi sừng thú. Tên còn lại thì thân hình cao lớn, khuôn mặt bị kéo dài ra là một khuôn mặt ngựa. Hóa ra đây chính là đầu trâu mặt ngựa ở trong truyền thuyết. Hai tên đầu trâu mặt ngựa này đứng chắn trước mặt của Phương Tử Vũ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm trầm vào nó. Đám tiểu quỷ và quỷ hồn nở xung quanh, từ lúc mà hai tên đầu trâu mặt ngựa này xuất hiện, thì toàn bộ đều cung kính quỳ gạp xuống mặt đất. Tên mặt ngựa đắc ý quét mắt nhìn đám quỷ một cái, ánh mắt sau đó rơi trên người Phương Tử Vũ, lên tiếng mà hỏi. Ngươi là người phương nào, dám lấy nhục thể phàm thai, xông vào âm tạp địa phổ ư? Phương tử vũ lạnh nhạt mà nói, ta đến để tìm người. Tên đầu châu lúc lắc cái đầu mà nói, nơi này chỉ có quỷ hồn, không có người. Tên mặt ngựa lập tức bồi thêm một câu nói, mà mặc kệ là người hay là quỷ chỉ cần đến nơi đây chỉ đều phải tuân theo quy củ ở đây, mặc kệ người đến với dụng ý gì, lần này người sẽ không được đi đâu cả. Phương Tử Vũ hừ mạnh một tiếng, không nói gì, đột nhiên cực nhanh xông về phía hai tên đó, trực tiếp lấy trưởng làm đao chém nhanh ngang một nhát. Hai tên đầu trâu mặt ngựa trong tay đang chống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện hai cây tam xoa hình dáng kỳ dị, vung xoa mà đón đỡ. Tiếng kêu một tiếng kêu giòn tan vang lên. Cây tam xoa trong tay tên đầu trâu đột nhiên đứt thành hai đoạn. Nó hú lên một tiếng quái dị vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mà một cỗ đao khí chính diện bức tới, xẹt một tiếng. Lồng ngực của nó lập tức bị đao khí cắt vỡ, một cỗ hắc vụ từ miệng vết thương phun ra. Tên đầu trâu vội vàng ném đi đoạn xoa trong tay, tay phải xoa nhẹ lên lồng ngực, miệng vết thương tự động khép lại. Tiên đầu châu mặt ngựa hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau. Đầu châu nói, cần thật đó, đồ chơi trong tay của tên này rất là lợi hại. Nói xong tay phải chụp vào hư không, một thanh tam xoa mới nguyên lại xuất hiện ở trong tay của tiên đầu châu. Phương tử vũ thì lúc này mới phát hiện ra, trong tay nó không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một thanh đao, trường đao ngâm đen. Rõ ràng đây chính là thanh tiên khí vẫn một mực ẩn núp ở trong cơ thể của nó, mà một đao chảm đoạn tam xoa, chém bị thương đầu trâu thì chính là do thanh trường đao này gây nên. Thanh đao tiên khí này xuất hiện như thế nào vậy? Phương Tử Vũ đã thử vô số lần đem nó lấy ra khỏi cơ thể, nhưng bất luận là dùng cách nào vẫn một mực không thể di động. Tại sao bây giờ nó lại tự động xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là có quan hệ với hoàn cảnh ở nơi này sao? Mà cũng chẳng để cho nó nghĩ quá nhiều, tên đầu châu mặt ngựa lại một lần nữa xông lên. Tam xoa ở trong tay tên đầu châu hung hăng đập xuống đầu của phương tử vũ. Phương tử vũ theo bản năng, nắp mình né tránh, âm một tiếng. Một trăm bậc đá tự nhiên là bị một búa bổ xuống, mạnh mẽ bị bổ ra một sãnh sâu từ trên xuống dưới. Đám tiểu quỷ và quỷ hồn xung quanh thì vẫn quỷ dạp ở trên mặt đất như cũ, run lẩy bẩy, nhưng mà không có một kẻ nào dám đứng dậy bỏ chạy bậc đá thì tự như là vật sống nhu động một trận, cái khe sâu dài mới vừa rồi bị một xoa của tên đầu châu bổ ra, giờ đây trong nháy mắt tự động khép lại, tự như chưa từng bị phá hỏng vậy. Cùng với lúc đó thì tên mặt ngựa cũng đâm tới một xoa, tinh, một chùm tia lửa lóe lên, cây tam xoa của tên mặt ngựa đã bị trường đao trong tay của phương tử vũ một đao chém đứt, hoàn toàn biến thành một cây gạch đen thui trên mặt ngựa hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy bất cứ một động tác nào của nó. Cây gậy trong tay tự động duỗi dài, nháy mắt lại khôi phục lại hình dáng của tam xoa. Hai tên đầu trâu mặt ngựa này, thì tên đầu trâu sở trường về lực lượng, thích dùng cứng đối cứng. Mỗi một chiêu đi qua thì trên mặt đất đều lưu lại rất nhiều vết nứt thật là sâu. Còn về phần tên mặt ngựa thì sở trường về tốc độ, thích tránh nặng tìm nhẹ, thường nhằm vào lúc Phương Tử Vũ sơ ý. Mà lén lút đâm một xoa ở góc độ vô cùng xảo quyệt, bức cho Phương Tử Vũ tay chân luống cuốn. May là hai kẻ này đều kiêng dè thanh trường đao ở trong tay Phương Tử Vũ, không dám đánh bừa quá mức. Nếu không lấy tu vi trăm ngàn năm của hai kẻ này, như thế nào có thể đem Phương Tử Vũ một kẻ tu chân đặt ở trong mắt? Chỉ cần vài xoa đã sớm giải quyết xong rồi. Chỉ có điều cho dù là như vậy thì Phương Tử Vũ cũng không tốt hơn được mặc dù nó dựa vào lưỡi dao sắc bén tạm thời có thể đọ sức một trận, nhưng nó cũng rõ ràng rằng bản thân tuyệt đối không thể chống đỡ lâu được. Mà tam xoa trong tay của tên đầu trâu mặt ngựa, cùng với cả kiến trúc nơi này không biết đồng dùng cái gì làm lên. bất luận là tam xoa bị phương tử vũ chém đứt bao nhiêu lần, mặt đất mặt kệ là bị tên đầu trâu phá hỏng nghiêm trọng đến đâu, thì chỉ trong nháy mắt thì tất cả đều khôi phục trở lại như ban đầu. Nghĩ tới đây thì phương tử vũ không khỏi âm thầm oán hận những kẻ đã viết ra tiểu thuyết ở trong tảng thư các Ở trong đó thì đám tiền bối cao nhân này đều nói âm tào địa phủ xông vào dễ dàng như thế này thế kia Còn ở đầu trâu mặt ngựa thì rác rưởi như thế nào thế nào Ba chiều hai thước lập tức có thể dọn dẹp xong Bây giờ nhớ lại thì đám người đó chắc hẳn là chưa đến âm tạo địa phủ Chỉ vì ra vẻ ta đây mà dám bịa đặt viết ra cũng chỉ trách phương tử vũ kiến thức không nhiều. đối với cả những chuyện này lại tin là thật, cho nên mới dám một mình xông vào âm thảo địa phủ. nhưng mà lại không dự đoán được. ngay cả hai kẻ đầu trâu mặt ngựa đã khó chơi như thế, thì càng đừng nói đến bên trên còn có hắc bạch vô thường, rồi thập đại diêm vương, và còn có một số kẻ tuyệt đối thần bí như là địa tạng vương bồ tát chẳng hạn. phương tử vũ thầm nghĩ rằng nếu như nó có thể sống sót trở về. Sau này, để cho nó một lần nữa gặp được những kẻ đối với cả âm tảo địa phủ viết bệnh viết bạc, thì nhất định là một đao xử lý hết, tránh cho đám người này ở trên thế gian đầu độc ý thức của mọi người. Tóm lại rằng là âm tảo địa phủ tuyệt đối, không có dễ dàng xông vào như là trong sách phở đâu. Lại quay trở lại thì lúc này công kích của đầu trâu vào mặt ngựa, một lượt rồi lại một lượt mạnh hơn trước. Hơn nữa, hai tên này trải qua trăm ngàn năm phối hợp ăn ý không sơ hở. Phương Tử Vũ thì như là con thuyền nhỏ cô độc trong cơn bão biển, theo sóng lên xuống không ngừng. Nó bây giờ chỉ có thể đau khổ chống đỡ, tuyệt đối không có lực đánh trả. Rẹt! Một chút không cẩn thận, thì một xoa của tên mặt ngựa đã đánh úp tới, độc ác đâm vào cánh tay phải của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đột nhiên lùi về phía sau. Thuận tay vẫy ra một đao đem tam xoa kích của tên mặt ngựa chặt đứt Chỉ có điều chiếu theo tình hình đánh đấu vừa mới vừa rồi Xem ra phá hư vũ khí của bọn chúng căn bản không có tác dụng gì lớn Quả nhiên tam xoa vừa mới bị phương tử vũ chém đứt Ngay lập tức đã giải ra như cũ Cũng vào lúc này thì công kích của tên đầu trâu đã đánh tới Một xoa nện xuống đầu phương tử vũ Nhưng mà xuyên qua thân thể của nó trực tiếp nện xuống mặt đất Đầu châu thấy vậy khét ồ một tiếng kinh ngạc. Phương tử vũ trước mắt thong thả biến mất, Là tàn ảnh sao? Nhưng bất ngờ là đúng lúc này, thì phương tử vũ lại xuất hiện ở sau lưng tiên đầu châu, một bao bổ xuống. Tiên đầu châu khoảng hốt, nhưng mà né tránh đã không còn kịp. Mặt ngừa cũng kinh hái bất chấp tất cả, đâm một xoa về phía của nó. Lúc này thì đã hình thành một thế cục hình tam giác, Đầu châu ở phía trước né tránh không thoát khỏi công kích Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ ở sau lưng của tên đầu châu, trường đao sắp chém xuống người của đầu châu. Còn tên mặt ngựa thì ở bên cạnh Phương Tử Vũ, vây triệu, cứu, ngụy, tam xoa trong tay thẳng tắt đông về phía của Phương Tử Vũ. Nếu như là Phương Tử Vũ tiếp tục đánh xuống, thì tên đầu châu tuyệt đối sẽ bị nó chém thành hai nửa, và đồng thời nó cũng tuyệt đối lẽ không thoát một xoa của tên mặt ngựa. Nhưng nếu nó có thể né tránh, hoặc là ngăn đón một xoa của tên mặt ngựa, thì cái cục thế không dễ dàng hình thành này sẽ lập tức tan vỡ. Lúc này một loạt ý nghĩ như là tia lửa điện chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu phương tử vũ. Suy trước tĩnh sau, nó dứt khoát không né tránh, chỉ vung tay trái lên đón đỡ tam xoa của tên mặt ngựa, còn trường đao trong tay phải thì thế đi không đổi, chém xuống. Không có bất cứ một âm thanh nào cả, Cũng không có một tràng diện kinh tâm động phách nào. Tên đầu châu thần sắc khó tin. Thân thể phân thành hai. Rồi sau đó chậm rãi đổ xuống. Mà cánh tay trái của phương tử vũ thì rắc một tiếng. Đã bị tên mặt ngựa đâm gãy. tang xoa thế đi không giảm tiếp tục đâm vào ngực của nó. Lão yêu! Tên mặt ngựa đột nhiên buông tha không tiếp tục công kích phương tử vũ nữa. Vội vàng chạy đến bên tên đầu châu đem đầu của nó lân lên. thân thể của tên đầu trâu bắt đầu từ phần hông, phân thành nửa trên và nửa thân dưới. Cái chỗ bị chém ở trên hai nửa thân thể đều ồ ạt tuôn ra một cỗ khí đen, tựa như sương mù. Bây giờ nửa thân trên của nó thì gối lên đùi của tên mặt ngựa, còn có thể lộ ra một nụ cười khổ, hình ảnh quả thật là vô cùng quái dị. <cười> tiên đầu châu ho khan hai tiếng, cười khổ mà nói, Tiếng đầu thừa này thật là liêu mạng quá. Tiếng mặt ngựa ngẩn đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn phương tử vũ. Phương tử vũ đang nhanh chóng băng bó lại cánh tay trái, sắc mặt thì trắng bạch, trên chán mồ hôi chảy ra rộng rộng. Chỉ là nó đang cắn chặt hàm răng, không dệt một tiếng. Lúc này xương tay trái của phương tử vũ đã đứt, còn tay phải cũng đã bị thương. Có thể nói sức chiến đấu đã giảm sút rất là lớn so với trước Bây giờ nó đang tự hỏi rằng Còn lại một tên mặt ngựa này phải giải quyết như thế nào đây Cả ba kẻ lúc này thì lòng mang tâm sự Nếu không phát hiện ra rằng Mặc kệ là tay trái hay là tay phải của phương tử vũ phàm là máu từ trên người nó chạy xuống Dính lên thân trường đao trong tay Đã lập tức đều biến mất không thấy Dường như là thanh đao này đang uống máu của nó vậy Tên mặt ngựa vào lúc này thì vung tay nắm vào hư không. Nửa thân thể dưới của tên đầu trâu nằm cách đó không xa, bị một đôi bàn tay vô hình túm lấy, rồi tự động di chuyển lại, cùng với cả nửa thân trên gắn lại cùng một chỗ. Mặt ngựa lại vuốt ve nhẹ nhàng cái mặt vết cắt đó. Khi mà bàn tay của nó lướt qua, thì vết thương không ngờ lại khép ít lại, giống như chưa từng bị thương. Phương tử vũ trợn mắt đứng nhìn tên mặt ngựa, chữa thương cho tên đầu trâu. Thật là không nghĩ đến bọn chúng lại có thân thể đánh không chết như vậy. Như vậy có thể nói lên điều gì? Nó cay đắng khổ sở dùng một cánh tay đánh bại, đổi lại cái kết cục là cứ như vậy mà bị phá vỡ. Lúc này thì Phương Tử Vũ rất muốn lập tức xông lên ngăn cản, nhưng mà thân thể đau đớn nói cho nó biết rằng điều này không thể được. Tay trái của nó đã hoàn toàn bỏ đi, dẫn đến năng lực của nó cũng giảm đi một khoảng lớn. Bây giờ chỉ cần tên mặt ngựa một lần nữa ra tay, liền có thể lấy đi cái mặt nhỏ của nó. Suy tính trước sau, Phương Tử Vũ cắn răng xoay người từng bước tập tánh đi về phía của Diêm La Điện. Nhìn thấy Phương Tử Vũ đi vào Diêm La Điện, tên mặt ngựa khẩn trương, nhưng tay lại không dám chậm lại. Cuối cùng thì đành thở dài một hơi, vẫn là tính hạ tâm thần trị thương cho tên đầu châu trước. <cười> Lão mạng! Tên triều đó đi vào rồi ư Tên mặt ngựa âm trầm Nặng nề ưa một tiếng Ê, đáng tiếc, đáng tiếc thật Tuổi còn trẻ Tu vi cũng cao Đáng tiếc thật đâu Tên đầu châu Đáng tiếc điều gì Là đáng tiếc cho vận mệnh sau này Của phương tử vũ ư Là đáng tiếc cho phương tử vũ Không còn vận mệnh trở lại nhân gian ư Hay là đáng tiếc nó xông vào địa phủ sẽ mang đến trừng phạt trong tương lai? Đối với lời nói của tên đầu châu thì tên mặt ngựa một câu cũng không nói, chỉ lộ ra một khuôn mặt ngựa âm trầm. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào thông đạo đen tối dẫn đến riêng la điện, thần sắc biển hóa không ngờm.